Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyền dài kỳ. Sau khi kết thúc bộ truyện Mai Dân gian Lời Nguyện 347 của Vong Tượng, trưa ngày hôm nay chúng ta cùng bước qua một bộ truyện mới và gặp gỡ một tác giả mới, lần đầu tiên cộng tác với hệ thống kinh của Nguyễn Huy, Hỏa Biển. À, bạn ấy sẽ đem đến cho chúng ta một bộ truyện theo hướng Pháp Sư Dân gian có nghĩa là một bộ truyện lấy đề tài về một cái hành trình gặp một cái cơ duyên À, với, với đạo pháp của một cậu bé và sau đó sẽ là chặn hành trình của cậu bé ấy dần học đạo và dần um, hành đạo cứu giúp bá tánh ở trong dân gian, trong đời sống những câu chuyện xảy ra trong làng quê um, Truyền kỳ một pháp sư với phần đầu tiên là hồn quỷ thì họa viện vẫn hiện vẫn đang sáng tác tiếp những cái phần của truyền kỳ một pháp sư mỗi một phần sẽ là một cái câu chuyện một cái bối cảnh hoàn toàn tách biệt với nhau. Nó chỉ được liên kết với nhau bởi những nhân vật chính, những nhân vật ở trong chín yếu của một bộ truyện. Vì vậy mà quý thính giả có thể nghe các phần riêng biệt vẫn không có cái sự gì đó gọi là thiếu hụt về tình tiết, vẫn sẽ nghe được bình thường thôi. Thì khi nào cứ Hỏa Biển hoàn tất một bộ truyện, một phần truyện thì Huy sẽ lên lịch và cho ra mắt. Huy mong rằng mọi người hãy nghe truyện phần 1, hồn quỷ của kỳ một pháp sư. Và cùng đưa ra đánh giá, nếu như yêu thích bộ truyện, thì mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho Hỏa Viễn, cũng giống như đã từng ủng hộ những tác giả trước đã cộng tác với hệ thống kênh của Nguyễn Quỷ nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hồn Quỷ dự kiến Quỷ sẽ phục vụ 4 tập phát sóng vào mỗi buổi trưa, mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Hồng Quỷ, tác giả Hỏa Viễn. Âm thanh của cánh cửa gỗ rung lên bằng bật Và đập vào nhau Tiếng gió trích gào lùa qua những khe cửa hẹp Tiếng lợp bộp của những hạt mưa trơi xối xả Nệnh xuống nền đất trong đêm tối Những âm thanh đó như đang hòa quyện vào nhau Có lúc vang vọng Có lúc lại nhẹ nhàng Nghe như tiếng ai đó đang rì rầm nói chuyện Trong cái mạng đêm đen kịch ấy Dần dần xuất hiện ra hai bóng đen. Hai cái bóng vừa di chuyển, vừa cảnh giác ngó trước ngó sau. Chúng như sợ có ai đó, hay có thứ gì đó phát hiện ra việc làm của chúng vậy. Nhanh lên mày, canh thủ trời đang mưa lớn, không quay ra đây giờ này đâu. Một bóng đen lên tiếng, sau đó là một giọng nói khác cũng vang lên. Mấy ngày hôm nào á, mày cũng cảm nhận được những cái điều đó có đúng không? Ừ, tao nói với mày rồi còn gì Mẹ nó, bà không phải chỉ có tao với mày thôi đâu. Bọn còn lại cũng có cảm giác vậy đó. Vậy sao? Sao bây giờ bọn nó không đi chung với mình? Dừng lại một nhịp, như để suy nghĩ câu trả lời tích đắn. Sau đó cuộc trò chuyện lại tiếp tục phan lên. Nếu mà là mày á Mày có dám đi không Dù sao thì chuyện này cũng là do tao chứ mày làm chủ Nếu bọn mình vẫn ở đây Thì chưa tới được nó đâu Ờ Có lẽ vậy thật Ây Đã đâm lao á Tên phải theo lâu thôi Mong là bây giờ vẫn còn kịp Thôi Nhanh lên Cuộc đối thoại ngắn ngũi kết thúc trong vánh Bằng những tiếng thở dài thường thực Chị thấy hai cái bóng đèn Di chuyển nhanh hơn trước Ẩn hiện xa dần trong đêm mưa Tiếng cửa mở kéo dài Trong cái màu đen kịch của buổi đêm Khiến cho ai nghe thấy cũng phải rụng mình Từ trong cơn mưa Hai bóng đen nhanh chóng bước vào à, Mưa to thật đó Cũng may tao có chuẩn bị trước Chứ không ước hết rồi Nè nhanh bật nở lên đi Trời tối quá không nhìn thấy gì Vừa nói Kẻ đó vừa tháo chiếc áo mưa Quảng sang một góc Rồi móc trong người ra một cái bọc gì đó Được cối ghém cẩn thận Nè nè nè Mày có thấy bên trong này Vừa lạnh vừa hôi quá không Giọng nói của kẻ còn lại vang lên Cùng với đó Là những tiếng loạt sạt Những tiếng lão xạo Một lúc sau Thì ngọn lửa được thắp sáng Chở một màn đêm bao quanh trọng lớn Ngọn lửa chỉ như một đốm sáng nhỏ leo lét Xôi bóng của hai kẻ độc nhập Đổ dài trên tường Cái bóng khi thì trao đảo Khi thì lại như đang nhảy múa Quấn lấy nhau Theo từng cơn gió lùa vào Chúng càng làm cho cái không gian vốn ma mị Lại càng trở nên ma mị hơn Dù không đủ để thấy rõ cả căn phòng Nhưng mà lúc này Hai kẻ đột nhập kia cũng có thể lờ mờ Thấy được khung cảnh xung quanh mình Đối diện Trước mắt hai người là một cái điện thờ Điện thờ này không lớn Cũng chẳng nhỏ Nó như cái kiểu nơi thờ cúng Của các miếu mạo Trong dân làng lúc bây giờ Trên điện thờ đặt một tượng hình người Với mặt mũi sáng sủa Đôi mắt đang nhắm nghiền Còn đôi môi đỏ thắm Thì đang mỉm cười Một nụ cười như thể hiện sự bao dung độ lượng của bề trên đối với kẻ dưới Khuôn mặt bức tượng toát lên một vẻ hiện tượng mà khoang thai của bậc chư thiên Trên người lại được ăn mặc Trang điểm với hình tượng của rất nhiều loại báo vật Đặc biệt ở cổ Còn đang đeo một chuỗi tràng hạt lớn Như các nhà sư ở trên chùa Nó càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm Và thánh thiện của bức tượng này Bên cạnh điện thờ có treo một cái chuông Mà cũng có thể gọi là một cái kẻ nhỏ Có lẽ vật này người ta dùng để gõ Mỗi kỳ cúng kiến dân lễ hay gì đó Nhìn xung quanh một lượt Một người khẽ tiến tới điện thờ Bài bên trên nào là hoa quả sôi tịch Trót trụ vào mấy cái chén Rồi thắp lên một nếng nhằn Kẻ đó khẽ rầm rì khấn phán Còn xin người Chúng con đã biết tội nghiệp của mình rồi Nếu là do chúng con sai Mà gây họa lần này Thì xin người bên trên Hãy dơ cao đánh khẽ Mà đại xá cho lỗi lầm của chúng con Xin người hãy che chở cho chúng con Như cái cách mà người đã luôn làm từ trước Hai cái là mặt Đang thành tâm khấn phán Mà đâu biết rằng Hai cái bóng của chúng Vẫn đang đổ dài trên tượng kia Đâu có hệ khấn vái Theo từng cử chỉ của chúng Cái dừng lại vái tìm một phái Kẻ đột nhập tiếp tục Này Con xin mang lại vật này dâng lên người Mong người hãy chấp nhận lời tỉnh tội của chúng con Mà Quang Dung đại xá Nói xong Hắn chậm rãi toàn đặt cái bọc vải lên trên điện thờ mở ra. Nhưng đúng lúc đó, thì một sự việc xảy ra, khiến cho hắn chết lặng đi. Hắn đã thấy một điều mà hắn ước rằng mình không bao giờ thấy. Đó là một nụ cười, với cái miệng đỏ ao màu máu, một hàm răng cắm lỡm chỡm những chiếc to nhỏ, đàn nhè ra trắng ẩn. Một đôi mắt đã mở to từ lúc nào, Nhìn vào hắn toàn Hắn muốn hét lên Nhưng không hét được Miệng của hắn như bị ai đó bóp nghẹt Chỉ văn vẳn đâu đó trong tiềm thức của hắn Một ý nghĩ vọng về pho tượng này Là ma quỷ Hắn cảm nhận được vai mình đang tê dần đi Những ngón tay của ai đó Đang ngày càng bấu mạnh vào gia tịch Cái cảm giác trùng mình ớn lạnh Đang chiếm dần lấy thân thể Dù ngoài trời có đang lạnh buốt Với cơn mưa tầm tả Nhưng cũng không lạnh bằng Cái không gian chết chóc ở trong này Hắn đang mất đi giận ý thức Trong cơn mơ mạng Hắn thấy cơ thể của mình Đang bị nhức giận lên Chân tài đang có con gì đó gặm lấy Đang nhài ngó nghiến Quả tim của mình như có ai đó đang môi móc Muốn lôi ra vậy Nhìn thấy bên dưới kia Người bạn đồng hành của mình Đang nằm trong bụng máu Với hàng vô số những vết gậm nham nhở trên mặt Trên người Ánh sáng như đang tắt giận trong hắn giây phút cuối đời Bản năng của một con người trong hắn trỗi dậy Hắn hét lên thật to Để cảnh báo cho những người thân yêu của mình Về cái chết đang tới gần Chạy, chạy đi mọi người Mẹ ơi cứu con Có tiếng ho khủ khủ vang lên từng chập Trong ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi Đã mấy ngày hôm nay Tiếng ho xem chừng không ngớt, mà lại phan lên nhiều hơn vào mỗi buổi đêm. Trên chiếc giường cũ kỹ trong góc phòng, tiếng cọt kẹt thi thoảng lại phát ra. Nó như đang muốn sụp đổ, khi mà phải chống chịu những trận ho của một ông lão gầy gò, khắc khổ. Ông lão đầu tóc đã đầy những sợi bạc, gương mặt lúc này trong tiều tụy, nhưng vẫn ánh lên vẻ nhân hậu hiền tựng. Đó chính là ông Lãng, một người thầy thuốc, sống ẩn giật nơi núi trường. Chỉ thi thoảng xuống núi trị bệnh bốc thuốc cho người dân quanh đây. Còn phần lớn thời gian của ông Lãng là vào trường hái thảo dược và chế thuốc. Tuy thời gian ông tiếp xúc với người dân rất ít, nhưng xung quanh vùng này bà con rất quý mến ông và thường gọi ông bằng thầy, thể hiện sự kính trọng của họ đối với ông. Khẽ mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu. Ông khẽ cất giọng. Mịch ạ. Mịch. Con có đó không con? Dạ thưa thầy. Con đây ạ. Một giọng nói ôm ôm. Có một người đàn ông trung niên. Từ bên ngoài vọng vào. Đó là ông Mịch. Đệ tử của thầy Lãng. Nghe tiếng thầy gọi. Mịch vội vàng để cái nắm lá đang giả dởn. Lật đật chạy vào trong nhà Thầy ạ Thầy thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa Đã hơn 2 ngày rồi Thầy làm còn lo lắng quá à, Thời gian của thầy Có lẽ không còn được lâu nữa Thầy không nghĩ Lần đổ bệnh này Lại nghiêm trọng tới vậy Thầy <cười> Vừa nói, ông cụ vừa ho lên những tiếng ho dài. Những cơn ho cứ như không muốn dừng lại. Nghỉ một lúc, thầy lãng lại nói tiếp. Thầy chỉ tiếc một điều. Là tới bây vợ tài vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nếu tự vợ tới lúc nhắm mắt xuôi tay, không thể tìm trả người đó. Thầy, thầy thật không còn mặt mũi nào gặp lại các vị trong sư mồm Dạ, con hiểu thưa thầy Thầy nói vậy, con lại thấy mình thật có lỗi Giọng ông Mịch cất lên, nghe đầy chua sót Bởi ông ta hiểu Hiểu điều thầy mình muốn nói tới đây là cái gì Dù đã theo thầy tới hơn 30 năm Nhưng mà những gì thầy kỳ vọng thì bản thân ông lại không làm được. Bao nhiêu tinh hoa y bác của thầy, tới nay vẫn chưa có người truyền thụ. Nhiều lúc ông trách bản thân mình sao kém cỏi quá. Nghĩ tới đó, nước mắt của ông lại chật trào ra. Như hiểu được tâm sự của người học trò, thầy lãng lại lên tiếng. còn đừng nói như vậy, thầy không trách con. Xưa thầy nhặt con mang về nuôi Cũng đã nhận ra từ chất Cũng như số mệnh của con sao này rồi Mỗi người sinh ra trên đời Đều có một giai trò khác nhau Nếu không thể chống lại điều đó Thì hãy cứ thuận theo tự nhiên ngưng lại một chút nhìn người học trò. Thầy Lãng nói tiếp. "Mật à, tại cô chuyện này muốn nói với con. Mấy hôm trước khi thầy đổ bệnh, nhìn tiên văn, thầy thấy phi đồng có dị tượng xuất hiện. Mà dị tượng lần này không phải bình thường." Thầy sợ không còn nhiều thời gian nữa Vì vậy con hãy thay thầy Đi về hướng đó Vị tưởng lần này chưa rõ là thiên tai lũ lục Hay là vấn đề nào khắc Nhưng quẻ cho thấy nó không bình thường Rất có thể cô bàn tài của ai đó Hay là một thi lực nào đó gây ra Con hiểu ý thầy chưa? Dạ, con hiểu rồi Nhưng mà Con có làm được khi không thầy? Giọng của ông mịch trung khe khẽ Không phải bị cân ho Mà là vì ông biết Thứ mà thầy ông nói tới đây là cái gì? Bởi lẽ thầy của ông Không chỉ là một thầy thuốc Mà còn là thầy Pháp Một người có thể giao tiếp với thế giới bên kia Cũng chính vì điều đó Mà tại nơi chúng trừng thiên nước độc này Nơi mà ngay cả ban ngày Cũng không có mấy ai dám đặt chân vào Vậy mà hai thầy trò đã ở đây suốt nhiều năm Bình yên vô sự Đang suy nghĩ miên mang Giọng thầy lãng lại cất lên Cắt đứt mạch suy nghĩ của người học trò Con yên tâm. Thầy tính toán cả rồi. Con hãy đi trước đi. Có lẽ thầy cần hai ba ngày nữa để khỏe lại. Sau đó thầy sẽ lên được đi tới đó. Con là người biết bốc thuốc chữa bệnh. Cũng có kiến thức căng cơ hơn người về nhiều mặt. Nên trong nhiều tình huống, còn vẫn sẽ giúp đỡ được mọi người Lẽ ra thầy phải bình phục, thì mới cùng con đi Nhưng mà quẻ bối lại cho thấy, họa này có liên quan tới thầy mà ra Hiện tại thầy không thể nắm bắt được vấn đề gì Nhưng có vẻ tình hình đang chuyển biến xấu Nhanh hơn thầy dự liệu Nếu mà chúng ta không đi ngại bây giờ Sợ là không kịp Sẽ có người vô tội bị giả lây Dạ thầy Con xin nghe theo thầy Ờ, tốt trò Bây giờ con hãy quay lưng lại đây Vén áo lên đi con Ông mệt vân dạ, làm theo lời thầy. Chỉ cảm thấy sau lưng mình, thầy lãng đang dùng tay vẽ vẽ cái gì đó, từ trên xuống. Ông cảm thấy lưng mình chợt nóng trang lên một lúc. Những chỗ thầy lãng vừa chạm qua lúc này, giống như có mũi kim chích vào, khiến cho lưng ông có cảm giác tê rần. Được một lúc sau, thì mọi thứ lại bình thường. Ông mệt cũng không còn cảm thấy vấn đề gì nữa. Sau khi hoàn thành, như thấm mệt sau việc làm của mình vừa rồi. Thầy lãng nghỉ ngơi một lúc, rồi mới tiếp tục nói. Thầy đã hỏa đinh đinh của con, một đạo hộ thân phục. Có nó thì ma quỷ bình thường sẽ không lại gần quấy nhiễu con được ý tiếc là thầy đang không khỏe. Nên đạo phụ không có được hiệu quả Tốt nhất như mong đợi Dạ Vậy là được rồi thầy Con sẽ thật cẩn thận Xin thầy an tâm chứ lo Con nhớ kỹ phạm bất cứ việc gì Cũng phải suy xét cẩn thận Nếu không thể tự mình quyết định Thì cố gắng trì quản Chờ thầy tới Hãy đặt an toàn của bản thân Và mọi người là trên hết Con nghe rõ chưa Dạ thưa thầy Thầy ở lại Chú ý giữ dịch sức khỏe Nói xong Ông Mịch lui dần ra cửa Căn phòng lại trở về Sự yên tĩnh như lúc đầu Ngay cả những cơn hoa Dường như cũng không còn kéo tới Làm phiền lão già đang ngồi bất động trên giường kia nữa Ngoài trời bắt đầu lát đác những hạt mưa nhẹ nhẹ Thì thoảng Từng cơn gió khẽ thổi qua Làm cho những đám mây bùi cỏ Khẽ trung rinh Tiếng dế Tiếng côn trùng ếch nhái Vẫn đang trong rang sôi động cả một khoảng trừng Nhưng cũng như trời bất chợt đổ cơn mưa rạo Khi còn đang nắng gắt Dường như tất cả không gian trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Những cơn gió nhẹ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nó mang tới một luồng hơi lạnh. Một cảm giác lạnh buốt len vào từng nhành cây kẻ lá. Tất cả như biết được, có sự chẳng lạnh, cho nên cũng im bặt đi. Có chăng lúc này chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu sen qua những nhánh cây. Tiếng lá khô trời xuống xào sạc. Trong cơn gió ấy Nghe phản vất tự xa vọng lại Những âm thanh kỳ lạ Lúc thì nghe như tiếng ai đó khóc thúc tích Lúc lại nghe như tiếng ai đó đang cười Đang trì rầm nói chuyện Lúc lại nghe như tiếng bước chân dẫm lên lá cỏ lướt đi Không gian dần trở nên yên lặng Và đáng sợ Cho rằng người gian dạ lắm đứng ở đây lúc này Chắc chắn Tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà thôi. Ba ngày sau, tiếng gà gáy vang lên khắp nơi trên một xóm nhỏ tại một vùng quê của thành phố Hải Phòng. Báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu tại đây Tại cái nơi mà con người sống với nhau bằng tình cảm Yêu thương giúp đỡ nhau một cách chân thành nhất Từ việc đồng án tới nhà cửa Mà không mãi may tính toán thiệt hơn Những người dân chân chất thật thà Quanh năm suốt tháng chỉ biết lo cái ăn cái mặt Mà đâu biết rằng mỗi ngày mới bắt đầu Là họ dần dấn thêm vào một vòng nguy hiểm Một sự nguy hiểm chết chóc Đang tới gần Các cụ nói Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Có khác Cô vừa chợp mắt Mới đây mà trời đã sáng rồi Phương mắt nhắm mắt mở Nằm suy nghĩ miên mang Tiếng gà gái sáng đã đánh thức cô Nhưng dường như quá mệt mỏi Cho nên cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn Phương kẻ mở mắt ngồi dậy Quay sang nhìn đứa con đang say dứt Cô khe mỉm cười Kéo chiếc áo lại cho cô cậu Chắc đêm qua ngủ Lại dãy dùa khắp giường Cho nên áo sống mới xô lệch như thế này đây Kẻ hồn lên trán đứa con nhỏ Phương nhẹ nhàng bước ra khỏi giường Như thường lệ Khi tiếng gà gái vang lên Phương lại dậy chuẩn bị bếp nút nấu ăn cho thằng nhỏ cho nồi cám cho con lợn trong chuồng Xong xuôi đâu đó lại bác cuốc ra đồng tới trưa mới về. Cuộc sống của hai mẹ con từ khi bố thằng Minh mất đi, cứ trôi qua lặng lẽ như vậy. Là một người phụ nữ, đẹp người đẹp nét, nhưng Phương lại có số phận không được hạnh phúc như người khác. Khi ngày mà con trai ra đời, lại chính là cái ngày mà chồng của cô bị nạn mất. Người ta nói rằng bố thằng Minh, trong khi đang bận chuyển gạch cho nhà lão tuồn trong làng, Thì không ai bị té từ trên xe xuống mà tuyệt mạng Từ đó Vượt qua mọi khổ đau Cùng với sự giúp đỡ của người thân và sống lặng Phương nuôi thằng bé khôn lớn Tính tới nay cũng đã 7 năm Thằng Minh tuy còn nhỏ nhưng thông minh và hiểu chuyện lắm Có vẻ như nó biết được hoàn cảnh của mình Cho nên rất thương yêu Và biết giúp đỡ mẹ mình Minh à Sáng rồi dậy thôi con Vậy con ăn sáng cho mẹ đi làm nè Tiếng cô Phương từ dưới bếp vang lên Có lẽ do thằng bé vẫn đương ngủ say Nên phải gọi thêm mấy câu nữa Mãi một lúc sau Nó mới ủi ủi đáp lại Dạ con dậy rồi Được một lúc Thì tiếng lẹt xẹt vang lên Mình đi dần vào bếp ngồi bên cạnh mẹ Phương đưa củ khoai đang bóc dở Còn nghi ngút khối cho con Ăn đi con Xong rồi còn thừa đâu úp lại Để trưa đó mẹ về ăn Ở nhà có đi chơi đâu á Thì đóng cửa lại cẩn thận hay chưa Mình đưa Tài đỡ lấy củ khoai Nó cho vào miệng cắn một miếng ngon lạnh Hai mẹ con đang ngồi tỉ thi Thì bất ngờ có giọng của một người Gọi từ bên ngoài Cô Phương à Cô Phương có nhà không Nhanh lên Trong ngoài đầu làng mà xem kìa Có người chết rồi Tiếng trích thuốc vang dài Trong con quán nhỏ hẹp Nơi góc ra đầu lạng Nói là quán cho nó sang Chứ thật ra đây cũng chỉ là căn lều tạm bợ Mà bà béo dựng lên Ngày ngày bán chén chè Cái kẹo cho người dân ra đồng Là một người khéo ăn nói lại có duyên Sẵn sàng hầu chuyện mọi người Nên hàng quán của bà Hầu như lúc nào cũng có người ngồi Dù là có trời mưa hay nắng Dù sáng sớm hay xế chiều Không phải người ra đồng làm, thì người rảnh trỗi trong làng cũng ra tám chuyện. Ngày hôm nay cũng vậy, mới buổi sớm mà ngồi đó đã đủ cả gái trai già trẻ. Nhưng không phải là họ ngồi uống chè, ăn kẹo như mọi khi. Mà mọi người đang súng đông súng đỏ một chỗ, chính là chỗ của một cái xác chết. Một cái xác với toàn thân bầm dập, trên tay chân mình mẩy khắp nơi là chi chích những vết cắn. Vết gặm nham nhẫn Ở ô bụng của người ấy Còn lồi trong một đống nội tạng Nhìn đến ghê rận Bà béo với thân hình đồ sầu Mồm đang bấm mém nhai trầu Lâu lâu dừng lại Nhổ miếng trầu Đánh tuẹt một tiếng xuống đất Rồi nó bằng cái giọng pha chút bực tức Ây khổ quá Cái lão tầm say này Chết ở đâu không chết Lại chết ở quán nhà người ta Thì sau này ai còn làm ăn gì được nữa. Chết rồi cũng không để cho người khác được yên hả Cái xác nằm ở kia chính là lão tầm Say. Một người mà cả cái làng này đều không mấy ưa gì. Bởi lẽ cả ngày lão chỉ biết uống rượu. Sáng rượu, trưa rượu, tối cũng rượu. Chỉ có lúc ngủ là người ta không thấy lão cầm chai rượu thôi. Hồi tối hôm qua, có người thấy lão nằm phưởng bụng ở cây đa đầu làng. Vậy mà bây giờ đã thành một cái xác không hồn. Không chỉ có cái chết của lão tầm mà đã từ mấy ngày hôm nay, ngôi làng bé nhỏ này xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ kinh khủng. Những con vật nuôi như gà vịt trâu bò thi nhau lăn ra chết. Những cái chết không hề bình thường, bởi tại những nơi đó, máu me vương vải khắp nơi, xác vật nuôi bị gặm nham nhở, con mất đầu, con mất bụng. Một ngày dài nặng nề cứ thế trôi qua trong ngôi làng nhỏ. Trên trời những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới. Những cơn gió thổi qua, mang theo cái hơi lạnh, len lỗi vào trong từng thân cây nhánh lá. Tất cả người dân của làng Du, không ai bảo ai. Nhưng trong họ lúc này, một nỗi sợ vô hình nào đó đang dần lớn lên. Vui Quang, Trường Quang, Thịnh Quang, bọn mày chết hết rồi nha. Tao nhìn thấy cái rồi đó Tiếng lũ trẻ nô đùa Vang vọng trong con xóm nhỏ Hôm nào cũng vậy Cứ ăn tối xong Bọn nhỏ lại hò nhau Những tiếng gọi ý ới Rồi tụ tập ra ngoài ngõ chơi Mà thú vui của bọn nhỏ ngày này thì nhiều lắm Nào là chơi bắn bàn Nào là thả đĩa ba ba Chơi bi, chơi gụ Có mấy thằng con trai nghịch ngợm hơn thì đi hái trộm cam, trộm bồng của nhà hàng xóm. Lắm khi bị đuổi bắt được, không những không bị ăn đánh, mà còn được cho thêm đồ ăn. Thành ra chúng nó chẳng sợ, mà chỉ được vài hôm thì lại tiếp tục. Ê chú mày ơi, không chơi trò này nữa đâu, mệt quá, mình uh, chơi trò khác đi. Tiếng thằng văn vừa nói lớn, khiến cho đám còn lại cũng chăm chú lắng nghe. Ê, chúng mày đi theo tao Có cái trò chơi này hay lắm nè Hả, đi đâu Thế Hoàng Sao không chơi đây đi Mẹ tao bảo á Mấy ngày nay sương xuống sớm Cho nên chơi chút xíu rồi về thôi Không bị muộn được đâu Ngày đây thôi à Đi đi, bây giờ nhớ còn sớm mà Các bọn nghe thấy có chỗ chơi vui thì thích lắm Tiếng chúng lại vang lên huyên náo rồi kéo nhau đi Bọn trẻ hồn nhiên mãi chơi vô lo vô nghĩ. Tưởng chừng như mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, nhưng chúng nào đâu biết rằng trong cái mạng tối đen kia, một ánh mắt đã theo dõi chúng từ đầu cho tới bây giờ. Sau một khoảng thời gian di chuyển, lũ trẻ lúc này đã đứng tại một vùng đất với cỏ lao ưm um thầm. Xung quanh chúng không thể nhìn thấy được gì ngoài một màu đen kịch. Không gian im lặng, Dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập lên thịnh thịt của người bên cạnh Thì thoảng chỉ có tiếng lá lao va vào nhau xào xạc Nương theo những cơn gió thổi qua Dù từ nhỏ tới bây giờ Luôn đi khắp đầu làng cuối sớm chơi đùa vào mỗi buổi tối Nhưng không có đứa nào từng đặt chân tới khu vực này cả Cho dù là đứa gan dạ nhất bọn như thằng Văn Cũng cảm thấy rợn rợn Nó kể cất tiếng hỏi Ê, Ê, Hoàng, đây là đâu ạ? Có cái gì đâu mà mày bảo tụi tao chui sang đây làm gì? Tối như thế này, vậy? làm gì có cái gì mà xem? Kìa kìa, ai bảo là không có gì? Mày nhìn đằng kia đây. Phía xa xa theo cánh tay của Hoàng Chỉ, các bọn nhìn thấy là một căn lều nhỏ. Xung quanh còn có mấy đứa trẻ con, tầm tuổi của bọn nó, đang ngồi quanh đóng lửa vui đùa. Lại có cả người lớn nè Họ đang nướng cái gì đó Mà mùi thơm phản phất ra tận đây Từ nãy tới giờ Mình vẫn yên lặng không lên tiếng Lúc này nó mới nói Thôi chúng mày ơi Tao thấy sao sao á Trời tối tới giờ Tao có cảm giác như là Có ai đang theo dõi bọn mình á Vừa sang bên này Mà tao đã có cảm giác là lạnh sống lưng rồi Hay là Tụi mình về lại bên kia đi Sáng mai rồi qua lại đây chơi sau cũng được Thôi không có sao đâu mày ơi Chúng mình đi ra đó đi Chơi chơi chút rồi về thôi Nhanh không muộn á Hoàng lên tiếng thúc giục cả bọn sông Tự mình lao bút đi trước Thế vậy Văn mới lên tiếng Ồ, Bây giờ cũng còn sớm nữa Mà Thằng Hoàng nó chạy đi rồi Không lẽ bỏ nó mình ở đây Thôi theo tao á, mình cứ sang nó một chút Rồi lát nữa mới đứa mình cũng về Văn nói xong Các bọn mấy thằng nhất trí Rồi bắt đầu kéo nhau đi à, Nè, có ai ở đây không? Mọi người ơi, có chuyện lớn rồi Chuyện lớn rồi Một tiếng la lớn từ ngoài ngõ sớm vang lên Phương đang ngồi vá lại cái áo thủng cho thằng con Nghe thấy tiếng kêu Cũng bỏ dở mà chạy ra ngoài Tới nơi đã thấy đám người làng đứng lố nhố từ khi nào Có lẽ họ cũng bị tiếng la lớn Làm cho kinh động Cô tươi đó hả Trời sập hay sao mà cô La to ẩm ý xuống lặng lên vậy à, Trời ơi các bác ơi Mọi người đây cả rồi Còn hơn cả trời sập nữa đó chứ Bọn trẻ Bọn trẻ nó sang bên bụng đất hoang rồi Nhìn mặt từ xa thấy bọn nó chui vô bổ dưới gai. Chạy tới nơi thì không còn đứa nào đó nữa. Mà, mà đúng rồi. Có cả thằng Hoàng nhà Bắc với thằng cường nhà em nữa Bắc à. <cười> lập là, là, cách nào để tụi bọn trẻ bây giờ. Người đàn bà nói trong nghẹn ngào, Gương mặt bình thản với những giọt nước mắt ngần ngừ đã bắt đầu rơi xuống. Cậu nói cái gì? Bùm đất hoang dắp làng đùi đó sao? Cái đất đó toàn mộ mã ngỗ ngang mà. Bà thằng Hoàng nào? Cô, cô bảo thằng Hoàng nào sang đó? Trời ơi! Thì thằng Hoàng nhà bác chứ còn thằng Hoàng nào nữa. Ông Thoan ngỡn mặt trang sau câu nói vừa rộ của bà Tuy. Lại thêm một tiếng xét nữa vang lên. Những tiếng xét như đang muốn xé nát cả bầu trời đêm tối. Những hạt mưa nhẹ nhẹ đã bắt đầu rơi xuống. Ê! Hey, mưa rồi tụi bay ơi! Chạy nhanh lên! Qua đó trú đi! Còn bước hết bây giờ! tiếng thằng Văn cất lên khi thấy những hạt mưa bắt đầu trôi trên mặt của mình Hơn ngày hết nó biết Đi chơi mà đội mưa ướt hết về Thì chỉ có nước ăn đòn nát đít với ông bố của nó à, Trời ơi! Ôi mày sao vậy? Sao đứng lại vậy? Vừa mới dứt câu Văn đã đâm sầm vào mấy thằng phía trước Đứa sau đâm vào đứa trước Làm cho cả bọn ngã nhạo ra Lâm cơm bò vậy Định lên tiếng mắng lũ bạn Thì mình nói Không xong rồi Sao cạn đi thấy càng xa vậy ha Bạn nãy tôi mình chơi ở gần mà Sao chạy mãi chưa Thấy được ra khỏi đây vậy Dù mình không phải là đứa lớn nhất Nhưng trong đám trẻ cùng làng Mình là đứa luôn có suy nghĩ nhanh nhạy Và hợp lý nhất Như phát hiện ra cái điều gì đó không ổn Nó lập tức dừng lại Khiến cho cả bọn đâm sầm vào nhau Văn như quên đi cú ngã vừa rồi Sửng người mà tán thành Ờ đúng rồi Sao chạy mãi mà chưa tới vậy Mày vẫn muốn tao đi đâu vậy, Hoàng Chờ mãi không thấy tiếng thằng Hoàng trả lời Lúc này cả bọn nó bắt đầu nháo nhát lên tiệm gọi Bạn nãy thằng Hoàng còn oan oan Không biết lo lắng cái mất khúc đâu rồi <cười> Hoàng ở đây nè mấy đứa à Bao sang đây chơi cùng các bạn đi Bỗng nhiên giọng nói của một ai đó vang lên Cái giọng nói tự nhiên phát ra trong đêm tối Ở một nơi hoang vu Mà bọn trẻ nghĩ rằng Chỉ có chúng nó đang đứng ở đó Cái sự bất ngờ đó Làm cho cá bọn diễn hết cả tóc gái lên Xong không ai bảo ai Cá bọn nhìn về hướng phát ra tiếng nói Thì thấy đứng bên kia con rảnh nhỏ Chừng hai ba bước chân Là một bà lão Bà ta đầu đội một chiếc khăn nhung thời xưa Chiếc khăn quấn quanh đầu Như kiểu tai của một con mèo vậy Quần áo thì ăn mặc kiểu là lắm lắm Toàn là một màu trắng toát Ống tai ống chân rộng thùng thịnh Đung đưa theo từng cơn gió tay của bà cụ đang chống một chiếc ghệ lớn công công Không rõ là do bản thân chiếc ghệ nó công sẵn Hay là do phải chống chịu cái lưng cọng như sắp gãy đôi của bà nữa <cười> Đừng sợ Nào, sang đây chơi với các bạn đi Các cháu nhịn hoàng đang chơi vui chưa hả? Như để làm yên lòng bọn nhỏ Bà lão vừa nói tay vừa chỉ về phía sau mình Nơi có mấy đứa nhỏ đang nô đùa Quanh ngọn lửa Xung quanh đó Đâu chỉ có một típ liều nhỏ nữa Trước mắt lũ nhỏ lúc này Là một hàng hà vô số Những ngôi nhà lớn nhỏ khác nhau Nhà nào cũng thắp đèn lòng sáng choăn Tiếng kèn tiếng trống từ xa vang lên in ổi Không rõ là do lời nói của bà lão có ma lực Hay là do bản tính ham chơi của trẻ con Mà cả bọn quên hết cả thời gian Chúng không còn biết là sớm hay đã muộn Cũng quên luôn những trận đòn trôi từ bố mẹ Trong đầu chúng lúc này chỉ còn hiện lên Hai tự là đi chơi Và rồi chúng cứ dần dần Dần dần tiến về phía bà lão Qua bên kia cái rảnh nước Nãy giờ như có điều gì đó Làm cho mình trở nên lo lắng Người nó khẽ rung lên Dù trời có gió mát Mà tay chân của nó mồ hôi cứ tứa ra ướt nhẹm hết cả Một cảm giác ấn lành chạy dọc toàn thân của mình Bởi lẽ trong đôi mắt của mình Nó đã nhìn thấy bà lão đứng đó Với gương mặt lỗ trổ Những mảng thịt trôi vải Cái áo của bà ta đang mặc chính là những mảnh vải cũ kỹ mục nát được chấp phá lại Có màu trắng đục úa vàng vì thời gian Và tất nhiên Là cũng chẳng có căn nhà nào ở đó cả Chỉ có những nấm mộ nằm ngỗ ngang chồng chất lên nhau Có nơi xương trắng còn lộ cả ra ngoài ch ch Chạy đi chúng mày họ không phải là người đâu Toàn là ma đó Thế hoàng, thế hoàng có khi là ma biến thành đó. Bọn mình bị ma dẫn đi rồi Lũ nhóc như bừng tỉnh Sau tiếng hét vừa rồi của mình Một nỗi sợ vô hình ạp tới Toàn thân chúng gai ốc nổ lên rần rần Không ai bảo ai Lũ lượt cắm đầu chạy đi Niềm hy vọng được sống Như tiếp thêm cho chúng sức mạnh Để chạy ra khỏi cái nơi ma quỷ này <cười> Kẻ có âm dương nhãn sao Tốt tốt Rồi sẽ có ngày Tao bắt được mày <cười> Bọn trẻ sau đó Cũng chạy thoát khổ cái nơi quỷ quái kia Ôm chặt mình vào lòng Hai hàng nước mắt của Phương chảy xuống Nhìn đứa con đang nằm mê mang Mà thỉnh thoảng vẫn khóc méo gọi mẹ Phương biết có lẽ con mình đã trải qua những sự việc kinh hoàng lắm Nhớ lại sự việc lúc tối Mà tới giờ Phương vẫn còn trung rẩy Khi nghe bà Tươi thông báo chuyện bọn trẻ đã đi sang khu đất hoang, chỗ mà chỉ có mồ mã rắn trích. Lúc đó Phương đã khóc rất nhiều, đầu óc cô trở nên mơ hồ và trống rỗng. Cho đến khi nhận được tin ông bà Béo hàng nước đã tìm và đưa được lũ trẻ về nhà, cô mới như từ cõi chết trở về. Có điều lũ trẻ nằm la liệt, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Trong nhà ông bà Béo lúc này, Tập trung không chỉ có bố mẹ của lũ trẻ con Mà còn có rất nhiều người khác Những sự việc kinh dị đang xảy ra trong làng mấy ngày hôm nay Khiến cho họ lờ mờ nhận ra Là có chuyện kinh khủng gì đó sắp đổ ạp xuống Mà không Sự việc đó đang bắt đầu xảy ra rồi Và nếu như họ không biết đích xác nó là cái gì Không tìm cách giải quyết Thì có thể kẻ bị chết tiếp theo Chính là bản thân họ Nào các bác ạ Các bác nào uh, cho ý kiến Chúng ta cần làm gì bây giờ đây Từ mấy ngày hôm nay Làng mình đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi Hết vật nuôi đến người Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ đợi như thế này được Đó là giọng của ông Thoan trưởng làng Lúc tối nghe vụ việc bà Tươi Nhìn thấy thằng Hoàng nhà ông đi với lũ trẻ Ông cũng không tin đâu Bị chính ông chiều nay Đã đưa Hoàng sang nhà ông bà ngoại Ở làng bên chơi rồi Tuy nhiên là cha mẹ Thì làm sao có thể làm ngơ trước thông tin Có liên quan tới con mình như vậy Nên ông vẫn cùng với người dân tới đây Và hơn thế nữa Ông cũng chính là người được người dân tin tưởng Giao trọng trách trưởng làng Bây giờ trong làng đang xảy ra Quá nhiều quái sự như vậy Làm sao ông có thể dưỡng dưng Ông Thoang vừa dứt lợi, thì giọng của một người khác vang lên. Theo tôi thấy thì chúng ta hãy chờ tới sáng mai. Nếu như lũ trẻ không tỉnh, ta hãy cho người sang làng bên tìm thầy thuốc. Đồng thời cũng tìm luôn một thầy pháp gì đây. Thầy pháp sao? Đi đâu mà tìm được thầy pháp bây giờ? Xung quanh đây có làng nào có thầy pháp đâu? Coi chẳng cũng chỉ là những ông thầy cúng dớ dẫn thôi Tiếng người ta bàn qua bàn lại Những câu hỏi Những ý kiến được đưa ra không có lời giải đáp Bàn đêm cứ thế trôi qua Trong tâm trạng lo âu Sợ sệt ngày càng lớn của người dân nơi đây Bên ngoài Những hạt mưa lại bắt đầu trôi nặng hạt hơn Những cơn gió cũng dần trở nên mạnh hơn trước Mảnh sân trước nhà bà béo Có bốn cây cao cao chót vót Một cây đã bị gió quật kể từ khi nào rồi Mấy cây còn lại Thì đang nghiêng ngã theo từng cơn gió thổi qua Những tàu lá trụ xuống thẳng tấp Cả thân người chúng như đang phải chịu một sức nặng vô hình nào đó Trong cái không gian ấy Ai tin tưởng Thì có thể nghe thấy tiếng gió trích qua từng thân cây Qua từng tán lá Và văng vẳng trong đó Còn xen lẫn cả tiếng nói cười Tiếng nô đùa thích thú của đám trẻ con vọng lại. <cười> thích quá. Thật ngon quá. À. Ngon quá. Trời ơi là trời. Sao lại tra nông nổi này chứ? Tiếng than vãn của bà béo vang lên. Kèm theo đó là những tiếng thở dài thường thực Khi nhìn vào cái hàng quán của mình Sáng nay trời đã ngớt mưa Nhưng mây đen vẫn phủ kín trên bầu trời Bà béo nhận được tin cái quán của mình đã sụp đổ Bà vội bỏ cả nồi nước đang nấu dở cho chồng Mà lật đật chạy ra xem Tới nơi thì cái khung cảnh hiện ra trước mặt Làm cho bà bận thần cả người Cái quán của bà Nay đang nằm bẹp dí dưới chân cây đa tò bản Đi vòng quanh xem xét một lượt Thấy chắc rằng mình cũng không làm được gì bây giờ Bà béo thở ra một tiếng buồn trầu bỗng từ xa Bà nhìn thấy có một người đang bước dẫn tới Người này trên đầu đội một chiếc nón lá Còn lắm tắm những hạt mưa Quần áo thì cũ mềm ướt sủng Nhìn cách ăn mặc không giống với người dân quanh vùng này Chân ông ta đi một đôi giày đã cũ xỉn từ khi nào Trên vai quát một cái túi nhỏ Bà béo với bà hàng sớm không để ý tới người này lắm Vì bà đang mãi nói chuyện cái quán bị sập Và lũ trẻ đem qua đi qua vùng đất cấm Để chơi Rồi mê mang cho tới tận bây giờ Người đàn ông đang đi Nghe thấy vậy Thì chậm bước chân lại Rồi lên tiếng hỏi Dạ xin phép hai bà cho tôi hỏi một chút Tôi vừa nghe hai người nói chuyện có đám trẻ bị mê mặt. Ờ, không giấu gì hai người. Tôi cũng biết chút ít về ngày thuốc. Nếu được tôi có thể xem giúp cho. Nhìn người đàn ông, bà Béo với vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ờ, bác biết bốc thuốc chữa bệnh hả? Có thật hay không? Bà Béo biết là thời buổi này lan băm nhiều lắm. Không khéo lại chữa lợn lành thành lợn què. Người đàn ông lạ mặt chỉ mỉm cười Có chữa được hay không Thì phải để thăm khám xong mới nói được Bà an tâm đi Tôi không lấy tiền đâu Chỉ cần cho tôi chỗ nghỉ người Vài bữa cơm nhạc là được rồi Nghe người đó nói không cần tiền Bà béo với bà hàng sớm Mới toán chút an tâm à, à, Thôi được rồi Vậy mời bác theo chúng tôi Người đàn ông lạ mặt giới thiệu mình tên là Mịch, là thầy thuốc. Bà béo tiếp đại ông không gọi là nhiệt tình, nhưng cũng không qua loa. Trà nước cơm cháo đầy đủ. Ông Mịch thay bộ quần áo khác, thì mới nôm ra gián thầy thuốc lắm. Ông đưa tay kiểm tra mạch của từng đứa nhỏ. Được một lúc là dùng tay bén mắt cậu bé lên, nhìn chăm chú, rồi gật đầu. Có lẽ ông đã nhìn ra được vấn đề Mà mấy đứa nhỏ đang gặp phải Ông ta ghi ghi chép chép cái gì đó Và một mẫu giấy nhỏ Cứ như thế Ông dần kiểm tra cho tất cả mấy đứa bé đang nằm đó Mỗi đứa xong Lại ghi ra một mảnh giấy riêng Cho tới đứa cuối cùng Khi mà tôi chưa thăm khám cho lũ nhỏ đó Theo qua lời kể của mấy người ở đây Tôi nghĩ là bọn nhỏ nó bị nhiễm phong hạng Nguyên nhân nhiễm phong hàng thì có thể là do thấm nước mưa Tuy nhiên khi mà trực tiếp thầm khám đó, thì tôi nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là nhiễm hàng khí thông thường. Tuy mạch vẫn đập đều, nhưng mà toàn thân chúng lành đéo, trong mắt dần trắng nhợt đi, và tím tác. Không giống như là người ốm thông thường. Tôi nghi là bọn nhỏ nhiễm tạ khí đó, Ông Mịch nói tới đó, thì quay nhìn sang mọi người. Chỉ sợ rằng chúng đã tiếp xúc với những hồn ma bóng quế, hay là tử thi xác chết mà thôi. Mọi người biết đó, những người chết đi không siêu thoát, âm oán khí tích tụ lâu ngày. Thì chỉ cần người sống không ai tiếp xúc, cũng có thể dẫn tới ốm liệt vừa một thời gian dài. Có những trường hợp việc chữa chạy trở nên vô ích Chỉ có cúng kiến kịp thời Mới may mắn giữ được mạng sống thôi Đã giờ đứng nghe ông Mịch nói Ông Thoan trưởng làng há hốc mộm kinh ngạc Bởi những gì ông ta nói Cũng gần như là những gì mà bản thân ông suy luận Khi mà bọn trẻ Đã đi vào vùng đất đầy mộ mã Ma quỷ yêu tạ đó Dạ thưa thầy Thầy nói như vậy thì uh, Thầy có cách cứu lũ trẻ rồi phải không ạ Cách thì tôi có Nhưng mà vẫn phải xem vào tình hình thực tế Của từng đứa trẻ nữa Bây giờ mọi người đi lấy cho tôi Các vị thuốc ghi trong đây Sau đó sắc với nước mưa Ba bát cô lại một cho cho lũ trẻ uống đi Nhanh thì trong ngày hôm nay Chậm thì hai ngày sau chúng sẽ tỉnh lại Vừa nói Ông Mịch vừa đưa cho trưởng làng mẫu giấy nhỏ Mà lúc nãy ông ghi ghi chép chép Khi thăm khám bệnh cho bọn trẻ Đoạn ông quay sang mấy bà mẹ Của bọn nhỏ Đang ngồi đó Bảo họ ghi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của chúng ra Yêu cầu mọi người chuẩn bị các thứ xong xuôi Người ta thấy ông Mịch móc trong túi của mình ra Những viên thuốc đen xì To bằng đầu ngón tay Ông cậy mờm lũ nhỏ ra Mỗi đứa ngầm một viên Sau đó lôi ra những tờ giấy có ký tự ngoan mèo, kẹp chung với những tờ giấy viết tên tuổi bọn trẻ, cho lầm trầm độc chúng. Những tờ giấy ấy bùng cháy lên, ông lấy trò pha với nước, rồi đưa cho mấy bà mẹ bón cho con mình. Ông cứ làm như thế lần lượt với từng đứa. Buổi chiều hôm ấy, đang ngồi tám chuyện với mấy người cùng làng. Thấy thầy Mịch bước ra từ giang trong, bà béo mới đon đã chạy tới chào mừng. Kể từ khi thấy ông thầy trổ tài trị bệnh cho lũ trẻ con, thì dân làng ở đây ai cũng tôm sùng thầy lắm. Hai người đang nói chuyện, thì bóng của ông trưởng làng đã bước vào trong sân. Trên tay ông cầm một túi đồ, gối ghém cẩn thận. Tiếng ông nói với vào trong. Ừ, xác con gà tôi mang tới rồi đây Phiền thầy và mọi người ra ngoài này Xem xét một chút đi Cái bọc có con gà chết Dần dần được mở ra Kéo theo từng lớp túi Được cởi bỏ Là cái mùi xú uế Lại tăng thêm một bậc Đám người làng ban đầu hăng hái Muốn xem bao nhiêu Thì nay là nhăn mặt khó chịu với nhiều Cái mùi thung thủm khăn khẳng Vừa thối vừa khắm Đang bốc ra từ cái bọc kia Bây giờ phả thẳng vào mũi tất cả Một vài người không chịu được Phải chạy tuốt ra xa Cho tới khi cái bọc được mở ra hoàn toàn Thì đứng xung quanh Chỉ còn có vài người Ông mệt cầm con gà lên ngắm nghía một hồi Sau đó móc trong túi ra một cái gối gì nho nhỏ Trong đó được một loại bột gì đó đen đen Mịn mịn như xi măng Ông lấy một chút bột Trắc trắc lên xác con gà Ngay khi mà thứ bột đó được chắc lên thì có một làng lửa màu xanh lét bốc lịch. Lạ thay, lửa cháy tới đâu thì mùi sát thối cũng hết giận tới đó. Cứ như vậy được một lúc cho tới khi ngọn lửa cháy hết hoàn toàn xác con gà bị thiêu rụi ra thành trò. Mùi sát gà chết không còn đám người cũng xích lại gần. Chứng kiến một màn kỳ lạ như vậy ai cũng trầm trộn. Lên tiếng xì xong to nhỏ. Khi thấy ngọn lửa đã tắt hết đi, bác trưởng làng mới lên tiếng hỏi. Ừ. Vậy là... là sao thưa thầy? Chuyện này là rõ rồi các bác ạ. Con gà này và cũng có thể là tất cả những con gà khác có thể bị chết là... do tạ má ăn thịt. Tạ má sao thầy? Tôi thì... Tôi cũng mong đó là sự nhầm lẫn Nhưng mà rất tiếc Mọi chuyện sợ sợ ngay trước mắt rồi Các vị cũng đã thấy Thứ bột mà tôi để sử dụng Chắc lên xác con gà này Là thứ bột phép đã được sư phụ tôi chế luyện ra Nếu như con gà này chết bình thường Thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả Nhưng là nó bị tạ khí xâm nhập Cho nên mới bị bột phép đốt ra trò Trong một nháy mắt như vậy Nghe ông thầy nói xong Đám người đứng đó không trét mà rung Có tiếng người đàn bà kêu lên sợ hãi Ôi trời ơi chết rồi Vậy thì chết cả cái làng này rồi Mỗi hôm nó ăn một ít Thì làm gì còn cái gì mà cho nó đổ vào mồm nữa Trời ơi là trời Nếu chỉ ăn những con bậc đu như vậy Thì cũng không có gì đáng sợ Tôi sợ cái lạ trước mắt là bậc nuôi Sao sẽ tới con người đó Thấy dân làng đang dậy mất bình tĩnh Sau những lời nói của ông Mịch Trướng làng liền đưa tay ra hiệu cho mọi người hãy yên lặng Rồi quay sang Khuôn mặt đầy ấp lo lắng Ờ không phải là chúng tôi không tin vào những gì thầy nói Nhưng mà xưa nay làng chưa tưởng gặp chuyện như vậy bao giờ Tại sao bây giờ chuyện này lại xảy ra Nếu mà là ma quỷ ăn thịt đấy, tại sao là lúc này mà trước đó thì không có? Liệu thầy có cách nào để xác nhận cho chắc chắn hay không? Chứ tình độn này mà độn ra ngoài, tôi sợ làng sẽ loạn lên mức. Ờ, được rồi, tôi có cách này. Nếu như các vị chưa hoàn toàn tin tưởng, thì chúng ta sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng mà các dĩ cũng cần phải cùng làm với tôi Nhanh lên Không tôi sợ là trời lại sắp mưa xuống đó Và tốt hơn là mọi người nên nhanh chóng hoàn thành trong buổi chiều nay Tránh để dậy vừa tới tối Trên con đường làng từng lớp người đi lại tắp nập Những chiếc xe cải tiếng bằng gỗ Bánh lót đế cao su Đang hoàng mình chở trên lưng Những đụng trơm đụng trả to lớn Từng chiếc xe cứ nối đuôi nhau mà di chuyển. Thi thoảng qua những đoạn đường sống. Có những xe không đi nổi. Người ta lại hò nhau xúm lại mà đẩy giúp. Cảnh người đi lại tấp nập. Lũ trẻ con gọi nhau ý ới khi chạm mặt. Bồ gặt ở làng quê vui lắm. Vui nhất là bọn trẻ. Chúng tha hồ mà chơi, mà nghịch. Mồm đứa nào cũng liến thoáng nói rằng muốn tra đồng phụ bố mẹ. Ê tế nhân phụ thì ít Mà nghịch ngộm thì nhiều Chả vậy mà có những đứa Bố đang gò lưng kéo xe đằng trước Còn không phụ đẩy thì thôi Lại còn đu mình lên xe phía sau Làm cho bố chúng nó bị treo ngược Trên cái càng xe Trông như con ngựa chở nặng Bị nhấc mộng lên vậy Rồi chúng chui cả vào trong những đống trơm khô Bên đường mà hú hí Hay có những đứa nghịch hơn Thì treo tích lên cành cây cao Thả mình đánh ịt một nhát xuống mấy cái đống trơm bên ven đường. Tiếng cười huyên náo cả một con đường làng. Trên cây, lũ chim chóc cũng triếu rít mà gọi nhau, xà xuống nhặt những hạt tóc vương vãi. Ôi lẽ ra bây giờ, mọi việc phải diễn ra như vậy mới phải. Làng này đã xảy ra chuyện gì? Ai đã làm sai cái gì? Mà dân làng lại chơi vào tình cảnh như thế này đây. Giọng suy nghĩ của bác trưởng làng hiện về Kèm theo đó là tiếng thở dài thường thực Giọng suy nghĩ ấy bị cắt ngang Bởi giọng nói của một người Kêu rồi thầy Kêu chính là bụi dứ gai Nơi mà bọn trẻ đi sang bên bãi đất hoàng đó Vừa từ đường lớn trẻ vào con đường nhỏ hơn Có người đưa tay chỉ cho ông mịch Thấy bụi dứ gai sần sần ở trước mặt Đứng từ đây nhìn tới Chỉ cần phóng tầm mắt vào Là cả một vạt đất Với toàn dứa là dứa Càng đi tới gần Người ta càng cảm thấy trong đó Có một sự âm u đến lạ kỳ Không gian xung quanh trở nên yên lặng hơn Cái cảm giác lạnh người Ngày một lớn Bố tiện sư mấy cái thằng tranh con này Gớm thật đó Bằng ngại bằng mặt các bố mày đi Còn thấy ớn lạnh như thế này Không hiểu chúng nó ăn cái gì Mà tối đêm còn mọ ra đây chứ Tiếng của lão đôn lào bào Khi mà trước mặt mọi người Là những cây dứa gai mọc chen chút Những bẻ lá to bằng cổ chân người lớn Hai bên lá Là những gai nhọn tua tủa chia ra Có lẽ là những bộ dứa này Đã có ở đây từ lâu lắm Thân cây xù xì to bản Từ đó những nhánh cây Cứ mọc ra tứ phía Cây này sen vào cây kia Tạo thành một bức tường kiên cố Ờ thầy nhìn xem Bụi cây như thế này Đến con trùi còn khó mà bãi qua được Tại sao bọn trẻ lại có thể sang được bên kia chứ Không giấu gì thầy chứ Từ đây sang tới bờ bên kia Dễ cũng phải hơn trăm mét rồi Ông Mịch đứng đó Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm Suy nghĩ một vấn đề gì đó Mà chưa trả lời câu hỏi của ông trưởng làng. Một lúc sau mới nói. Đây, mọi người hãy giúp tôi làm việc này. Rồi ông bỏ cái túi, có chứa cái gối bột, đưa cho mọi người mang đi kiểm tra những khu vực có gà chết. Ông đưa cho bác trưởng làng nói. Bác nói với mọi người, dùng thứ bột này trắc lên những đám lá dứa trước mặt đi. Sau đó thì rắc xuống nền đất, trắc từ chỗ đám dứa ra tới ngoài này. Nói xong, ông lùi lại vài bước để cho mọi người bắt đầu làm việc. Đưa đây cho tôi, để tôi làm cho. Tiếng lão đồn oan oan lên. Mồm lão cào lên chưa hết câu. Thì tay đã thọc vào cái túi mà bốc một nắm bột trỏ to. Lão cầm nắm bột, ném cái vẹo một nhát vào bụi dứa gai trước mặt. ấy không mai cho lão là tay vung quá đà. Vung như thế nào mà cái tay áo dắt ngay vào cái gai dứa. Tầng chiếc ca nhọn hoắt kia Như chỉ chờ có như vậy Mà chích cho lão mới nhát Tai đang thu vệ Thì như cảm nhận được sự chẳng lạnh Lão khượng lại Bàn tay đang nắm chặt nắm bột kẻ nới lỏng ra Theo quán tính Nắm bột cũng bay vèo vèo vào mặt Vào mồm của lão Và thế là người ta lại được nghe Cái tiếng lão tru tréo lên ở, ở, ở, Chết mẹ tôi rồi có, có mà dưới nó cắn tôi Tiếng lão la oai oai, cái mồm ngoạt ra mà kêu vang cả một gốc. Chứng kiến cái mạng gậy ông đập lưng ông đó của lão, thì mọi người cũng chỉ biết trố mắt ra mà nhìn, trồi lắc đầu ngắn ngẩm. Ê, mọi người nhìn xem đây là. Một người vội lên tiếng, khi mà thấy những điều kỳ lạ đang xảy ra trước mắt. Ở những chỗ mà thứ bột khi rắc xuống, nay đang dần hiện lên những cái vết ghi đen xì. Những cái vật đen đó, ban đầu còn đứt quảng, chỗ có chỗ không. Dần dần chúng nổi rõ lên, trông như những dấu chân người. Những dấu chân xuất hiện ngày càng nhiều, ở khắp nơi. To có, nhỏ như con nít cũng có. Rồi có dấu chân còn hiện lên, cá bàn 5 ngón dài liêu nghiêu. Nhìn một màn lạ lùng đang xảy ra trước mắt, đám người không khỏi trùng mình, lão đồn đang la oai oái Cũng sợ quá mà im bạc nhìn. Ờ, cái, cái này là gì thưa thầy? Sao trông giống như bàn chân người vậy? Hay là... Là dấu chân của ma quỷ đó. Mọi người hãy nhìn lên trên những cái lá dứa gai kìa. Dấu chân không chỉ xuất hiện ở dưới đất thôi đâu. Mà ngay cả trên những bộ dứa gai cũng còn in hàng lại. Những dấu chân còn rõ như thế này. Thì chứng tỏ là bài ma quỷ á. Vừa mới đi qua lại đây Không có lâu đâu Một cảm giác ấn lạnh nhanh chóng Bổ vệ lấy đám người đứng đó Mặt người nào người nấy lúc đó Trong sám huét Cắt không ra giọt máu Vậy thôi Chúng ta nhanh chóng về lại nhà bà béo Gặp mặt mọi người xem tình hình như thế nào Sự diệt có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ Tôi tưởng rằng Chỉ có một hai cô hồn giả quỷ thôi Không ngờ nguyên một bậy như thế này Thì... Tiếng ông mịch cất lên khi mọi người vẫn còn đang bàn hoàng với những gì xảy ra trước mắt. Ngay cả bản thân ông, người đang được dân làng đặt hy vọng lớn nhất lúc này cũng hoang mang với những gì mình chứng kiến. Gần cả đời ông, từ lúc theo thầy hành đạo cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà ông được chứng kiến cảnh tượng có nhiều ma quỷ cùng tụ hợp ở một nơi tới như vậy. Mặc cho đám người kia ai không tin thì kệ họ. Chứ riêng ông Ông biết mình đang phải đối mặt với thứ gì Miệng vừa nói Chân vừa bước đi Ông liên tục thúc chục mọi người rời khỏi đây Vậy là cả cái làng du Lại được một phen nhốn nháo ca lên Theo lời ông mịch nói Thì trời tối mọi người tuyệt đối phải ở trong nhà Có người chưa cần biết thật hay giả Để dắt díu nhau chạy sang họ hàng Ở làng khác để lánh nạn Nhưng cũng có kẻ điếc không sợ súng Chẳng sợ hãi gì Bên ngoài gió mỗi lúc một lớn hơn Tiếng gió rích lùa qua những lan cửa gỗ Tạo thành những tiếng kêu ve ve Thi thoảng từ bên ngoài Lại có âm thanh xào sạc Của mấy tán cao Tung bay trong gió Vọng vào trong Bà thoang nằm đó mà trăng trọc Không thể nào chọc mắt được Từ sáng tới giờ Bà cứ thấy trong người có cảm giác lạ lắm Trụt can bồng trồn không yên Lúc tối sau khi cơm nước xong xuôi, hai ông bà cũng dắt díu nhau lên giường ngủ sớm. ấy thế mà, khi mà ông đã ngủ được một chất dài, bà vẫn cứ nằm đó, tử mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trời đột nhiên bà nghe thấy những tiếng đập lạch cạch ở chàng ngoài. Có lẽ cánh cửa gỗ bị gió lùa mạnh quá, nên bung ra hay chăng? nghĩ vậy, bà trốn trén bước xuống giường. Nhẹ nhàng bước đi Để tránh làm cho ông chồng tỉnh giấc Bà lần mò ra gian ngoài định bụng sẽ đóng lại cánh cửa Nhưng vừa ra tới nơi Thì chẳng thấy có cánh cửa nào bị bung cả Mọi thứ vẫn như bình thường Tiếng lạch cạch cũng không còn nghe thấy nữa Quái lạ Vừa mới nghe thấy kêu ở đây mà Sao bây giờ lại không có gì Bà đứng ngó nghiêng một hồi Không thấy gì lạ thường Toàn bước vào giường nằm tiếp Nhưng rồi có một cái gì đó Một âm thanh của ai đó Rên lên khe khẽ Mẹ Mẹ ơi Cứu con à, Trọng Là thằng Trọng phải không con Bà nghe văn vẳn đâu đây Là tiếng của thằng con trai mình Tiếng nói như vọng lại từ một nơi xa xăm lắm Lúc thì nghe như gần bên tai vậy Bà cất tiếng gọi con Quay ngang quay dọc tìm kiếm khắp lực Mà không thấy hình bóng con đâu Trồi trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu kia Bà lờ mờ nhìn thấy thân hình thằng con trai đứng đó Mặt mũi nó sao trắng bệnh Đôi mắt thăm quần đen xì sâu hôn hút Nó khổ sở nói Mẹ ơi Cứu con, con đau lắm. Chúng nó, chúng nó ăn con trồi mẹ ơi. <cười> bà thoang chật cảm thấy lạnh bút cả người. Bà muốn chạy tới bên con, mà đôi chân như hóa đá. Miệng bà ú ớ không nói thành câu. Trong ánh sáng heo hát lờ mờ đó, bà còn nhìn thấy một cái bóng đen xịt. Nó đứng ngay sau đứa con trai của mình Thân hình nó cao lớn Đôi mắt trắng ẩn Đôi môi dày đỏ chót Nó đang nhìn bà Mà nhe hàm trăng lỗm trộm ra Cười lên hình hịch Rồi tao sẽ bắt Bắt cá nhà chúng mày Cứ đợi đó Bà ơi Bà ơi Bà mơ mộng gì mà cứ hoa quá Cô mãi không tỉnh vậy Bà Thoan choàn mình tỉnh giấc Nhớ lại giấc mơ vừa rồi Các người bà lạnh toát Ông, ông ơi tôi, tôi mơ thấy thằng Trọng Nó nó bị ma quỷ bắt đi rồi ông ơi Ông Thoan biết chuyện mộng mị Thì không thể tin Nhưng bà Thoan cứ sụt sùi khóc Vì bà nói giấc mơ Trong chân thật lắm Đến khi ông Thoan đồng ý sáng mai qua làng bên gọi thằng con về thăm nhà, thì bà Thoan mới yên tâm nằm xuống. Cả căn nhà lại im liệm trong đêm tối, nhưng hai vợ chồng lúc này đã không thể chập mắt được thêm nữa. Mỗi người đang chạy theo một suy nghĩ riêng trong đầu. Tiếng thúc thích của bà Thoan cũng dần lặng xuống. Thay vào đó là những tiếng gió trích gào. Những tiếng gió mang theo nỗi lòng ai đang ai oán, đang kêu khóc, Từ một nơi xa vọng về Trong cái không gian đó Bất chợt có một tiếng chim lợn kêu lên en ét Tiếng kêu xé tan bầu trời đêm yên tĩnh Tiếng kêu như báo hiệu Cho một sự chết chóc Đang bắt đầu xảy ra Tiếng gà gái sáng vang lên Báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu Đêm qua trời không mưa Nhưng mà những trận gió lớn Đã làm cho đám cây cối trong vườn nhà bà Béo Sơ sát hết cả đi Gió lớn tới nổi Mấy mảnh vườn bà gieo cái luống rau xanh Cũng bị cày xéo lên hết Hai vợ chồng đang mỗi người một việc Thì có tiếng người vọng vào từ ngoài cổng Ông Béo à Cho tôi hỏi gì ông thầy dậy chưa vậy? Hờ Bác trưởng làng đó sao? Sao có chuyện gì mà mới sáng sớm bác đã sang tìm thầy vậy? Bác vào trong nhà đi. Thầy vừa dạy được một lúc rồi đó. Ông Thoan khổ sở nói. Khổ lắm bác à. ba nhà tôi không biết sao sáng vậy người cứ liễm cả đi. Cậu như thế nào cũng không tính. Tôi phải chạy sang đây ngay. Mời thầy sang xem giúp gọi có chuyện gì không. Bà Béo nghe tin vợ ông Thoan gặp chuyện, thì tất cả chạy sang bên đó xem tình hình trước. Cái tính nhiệt tình của bà xưa nay vẫn luôn như vậy. Ông Mịch nghe tiếng ông Thoan thì chậm rãi đi ra. Sau khi nghe ông trình bày sơ qua lý do, thì lập tức xách túi đồ đi theo cùng ông. Cũng lúc đó, tại nhà của ông Trưởng Lạc. Sao? Là nhà này sao? Dạ thưa thầy, đúng là nhà này ạ. Con sang bên này mấy lần rồi, không nhầm lắng được. Ờ, vậy thì hổng rồi, không cứu được. Cái làng này hỏng cái nhà này cũng hỏng luôn. ai ầm khí nó dày đặt như thế kìa. Mà quỷ nó không ngủ ở đây thì còn ở đâu nữa. Mày vào gọi cổng đi, giải quyết nhanh mọi việc cho còn về. Đấng na lại đây lâu không tốt đâu. Lúc này đứng bên ngoài cổng nhà ông trưởng làng là ba người đàn ông lạ mặt. Một lão già gầy nhắn, cái mặt quắt như một quả táo khô, đôi tai vẫn nhọn ép chặt vào hai bên tay dương. Cái mũi cong cong dòm xuống miệng. Trên người lão mặc một bộ quần áo dài thụng màu nâu cũ xỉn, như kiểu bộ đồ của mấy ông thầy cúng xưa. Lão đang đứng vân về bộ tri mép, nhìn vào trong nhà mà chỉ trỏ tay chân. Hai người còn lại là hai thằng thanh niên, một thằng béo lùng, một thằng cao gầy. Hai thằng này nhìn mặt mũi tướng tá thì cũng có thể nhận ra ngay là hạng người không mấy tốt đẹp. Thằng cao gầy nãy giờ vẫn đứng sau lưng lão già rỉ mép, hai tay hắn khoanh đã trước ngực. Đôi mắt ti hí trên gương mặt dài như mặt ngựa, đang hào háo nhìn bộ trong nhà. Còn thằng béo thì nãy giờ đang cua tay múa chân với lão già râu. Nghe thấy lão ta bảo gọi cổng Hắn cũng tiến tới Cất cái giọng oan oan Nè Có ai nhỏ không Có ai nhỏ không gì Gọi liên tiếp mấy câu Mà không có ai trả lời Liền quay sang lão già định nói gì đó Thì có tiếng người từ phía sau à, à, Ai kia à, các, các chú các anh là ai vậy Sao sáng ngày ra đã đứng trước cổng Nhà người ta huyền náo thế Người vừa lên tiếng không ai khác là bà béo bà cả đàn ông quay lại Thì thấy một người đàn bà Có thân hình béo tốt Đang hùng hụt, hụt tiếng tới Lão già mới trả lời Hờ Tôi tìm chủ nhà này có chút việc À Vậy là các chú tìm bác thoang có phải không Bác ấy đi ngay phía sau kìa Mấy người chịu khó đứng chở bác ấy một lát đi Vừa nói Bà béo vừa bước tới mở cổng Bước vào trong Rồi nhanh chóng đóng lại cánh cổng Trước cặp mắt chân hững của cả ba Tên thanh niên cao gầy gọi với theo ừ, Chị, chị ơi Thế chị không mở chúng tôi vào nhà luôn sao? hay chết, làm sao vậy được Các chú thông cảm đi Chú nhà này đi ngay đằng sau kia kìa Mọi người chịu khó đợi bắt ấy một chút Rồi bà béo bước nhanh vào trong nhà Để kệ ba gã đàn ông lạ mặt, đang trần trối đưa mắt nhìn theo. Nhưng mấy người này cũng không phải chờ đợi quá lâu. Chỉ một lát sau, ông trưởng làng cùng với ông Mịch cũng về tới. Khi vừa về tới nhà trưởng làng, hai người gặp ngay ba người đàn ông lạ mặt. Sau một vài câu chào hỏi, ba người lạ mặt cũng được ông trưởng làng mời vào nhà. À, đây rồi, tại đây rồi. Thầy vào nhà xem nhanh á, bác Thoan bị làm sao lạ lắm thầy Người vừa nóng vừa lạnh Mặc bú xám xịt lại cả rồi Nghe giọng mọi người ở ngoài sân Bà béo mới tự trong nhà chạy ra Mà nói như miếu với ông Mịch Lúc bà vừa tới Thì thấy người bà Thoan nóng lắm Bà nhanh chóng đi lấy cái khăn nhúng nước lạnh Lao người Rồi đắp lên trán cho bà Thoan Ây thế mà vừa xong xuôi Thì lại thấy người bà Thoan lạnh ngắt Bà béo hoảng quá không biết phải làm sao Lão già trâu ria vừa đi Vừa đưa con mắt cú vỏ của mình Nhìn ra liên láo xung quanh Cái mũi của lão khịch khịch ngửi Như vừa nhận ra được Một mùi hương quen thuộc nào đó Rồi ánh mắt của lão nheo nheo lại Khi dừng lại trên gương mặt Sơ sát của bà Thoan Trên miệng lão khẽ nhích lên Một nụ cười kỳ bí à, Thầy à Nhà tôi làm sao rồi thầy Thấy bà vợ mình đang nằm mây mang, sắc mặt ngày càng trở nên xấu đi. Ông Thoan không giữ được bình tĩnh, quay sang hỏi ông Mịch với cái giọng run rẩy Ông Mịch chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói khác đã vang lên. Bà này chẳng có bị ốm đau gì đâu. Bà ta bị ma quỷ ghé thầm đó âm khí nhiễm thần dẫn tới si kiệt. Không đáng lo. Người vừa lên tiếng Chính là lão già có râu Lão nói vậy Ông mệt cũng gật gồm Hờ Xem ra bác đây cũng là một người à, Am hiểu âm dương đạo thuật ha, ha Xem ra ông đã thầy thuốc Mà cũng có chút ít kiến thức Về lãnh vực này đó chứ Thôi được rồi Bây giờ như thế này đi ha Để cho tôi xử lý Đảm bảo tỉnh dậy trong chốc lắc không cần phải thuốc men làm gì. Thấy chuyện này có vẻ đơn giản, mà lúc nữa cũng còn cần phải nói chuyện với đám người ở đây. Thôi thì bây giờ mình trổ tài cho chúng thấy một phen. Chút nữa sẽ dễ dàng làm việc hơn. Nghĩ thế, lão già râu liền đưa ra lời đề nghị với ông Thoan. Ờ, chuyện này... Ừ... Ông Thoan nãy giờ đứng yên nghe cuộc nói chuyện Giữa ông Mịch và lão già lạ mặt kia Tới đây thấy lão đòi ra tay Cứu bà vợ mình Thì cũng không biết phải xử trí ra sao Ấy chứ cứu được thì không sao Không cứu được Lại chữa lợn lành thành lợn quẹ Thì chết luôn Ông nghĩ vậy Chờ quay sang thầy Mịch Như chờ đợi ông cho ý kiến Thôi được rồi Bác trưởng làng hãy cứ để ông bắt đây thử đi Dù sao mấy cũng có thể nhìn ra vấn đề của bà nhà Bà chưa cần thăm khám gì Thì đã hiểu biết hơn ta rồi Cứ để cho mấy chữa Bà nhà sẽ nhanh chóng tinh lại hơn Nghe ông thầy nói vậy Thì trưởng làng cũng đồng ý Để cho lão già râu kia Chữa bệnh giúp bà vợ mình Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của truyền kỳ một pháp sư phần thứ nhất Hồn Quỷ của tác giả Hỏa Biển. Hẹn gặp lại mọi người tập 2 của bộ truyện. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.